quý vị đang theo dõi chuyên mục nghe đọc truyện trên kênh gang.org mời quý vị thưởng thức tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui x ẻ chương hai mươi ba hỏi hỏi hay lắm mặt ta đỏ bừng dây dây thái dương ai ghen chứ chẳng qua là ta là ta đang nhắc nhở n g ư ơ i thôi lúc còn sống n g ư ơ i đã gả cho tử huy rồi vậy phải nên trung trinh như một không lấy hai chồng nàng ta gõ đồ như c h ự t nhớ ra vừa nãy quên mất ta đã gả cho tử huy rồi quả nhiên nàng ta bị bỏ rơi là vì quá đần chỉ tại lâu rồi cô gái nhìn lên trần căn phòng đá ta đã chờ tới độ quên rồi giọng nói mênh mang ngơ ngác t h ậ n thờ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 ta không nhớ nổi nhưng ta biết mình không thể rời khỏi đây nàng ta nhìn ta đầy mong mỏi vậy nên các n g ư ờ i có giúp ta đưa tử huy đến đây được không ta sẽ trả nợ giùm chàng nghĩ mọi cách trả cho chàng ta ngoảnh đầu nhìn sơ không sơ không vẫn cố chấp lắc đầu không giúp yêu tinh đá kia chẳng phải hẳn tốt đẹp gì không n g ư ờ i nói sai rồi cô gái kia nghe sơ không nói xong vội vàng phản bác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 đưa mắt liếc hắn một cái hắn cũng đang r ừ n mắt nhìn ta nói tiếp một yêu tinh bạc tình như thế người nói cho ta xem y tốt ở điểm nào cô gái ấy trầm m ặ t rất lâu cơ thể đã trong suốt non n ử a ngồi xuống ghế đá đàn ta bưng mặt giọng rung rung xin lỗi là ta không tốt s ợ o không há hốc mồm đang định nói ta không chịu được nữa p h ô i v à n g b ị h chặt miệng hắn lại cướp lời nói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 một lúc sau cô gái kia mới bình thường trở lại giọng đợm v ẻ yếu ớt ngại quá vừa nãy định nói gì ta quên hết rồi ai dám để nàng ta lại nhớ lại nữa chứ tao bộ phàn g đáp không nhớ thì thôi cô gái kia áy n ấ y liếc t a m một cái cảm ơn n g ư ờ i đã chịu giúp ta xin lỗi vì trước đó khiến các n g ư ờ i sợ như thế giờ ta đưa các n g ư ờ i đi cơ thể cô gái phất phơ tới bên phải căn phòng đá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 tên này lại giận chứ gì sơ không mất g h i n h ẫ n tóm lấy tay ta kéo lên phía trước cô gái kia đã biến mất trong bức tường đá sơ không cũng kéo ta đâm đầu vào tường không ngờ bức tường này lại như không khí chúng ta dễ dàng đi qua đầu bên kia là một c á i động dài dằng d ặ t khác cô nương quỷ hồn đợi bên vách đá khẽ nói cứ đi thẳng theo động này là có thể ra ngoài cơ thể nàng ta lóe lên rồi chật biến mất chỉ còn lại như âm vang vọng nếu hai vị gặp tử huy xin hãy chuyển đời rằng a la luôn chờ vàng ta chỉ nhớ được điều này thôi xin đa tạ âm vang tảng đi ta xoay người sợ lên bức tường hư ảo mới vừa đi qua nãy bàn tay lại xuyên qua đó ta ngẩng người h u y ể n thuật một tàn hồn đã mục nát còn có thể dùng h u y ể n thuật điều này khiến ta vô cùng kinh ngạc nếu lúc sinh thời cô nương đó không phải là người đã đắc đạo thành tiên thì chắc chắn là một đại yêu nghiệt gây họa cho nhân gian sao không liếc mắt nhìn ta mỉa mai ai bảo người cứ đồng ý yêu cầu của người lạ i lung tung thế gian này không có ai đơn giản như ngươi nghĩ đâu ta b i ể u môi thì sao dù gì nàng ta cũng có hại tới tính mạng của chúng ta đâu vốn gì nàng ta định hại chúng ta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 ngươi đang ghen gì thế sư k h ô n đứng lại cứng hình im lặng hồi lâu rồi đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn ta m ặ t như tu la còn mắt nào của ngươi thấy ta đang ghen hai mắt đều thấy sư không ngoảnh đ ồ bước đi ngươi nghĩ nhiều rồi ông đây không rảnh đi ghen ta rảo chân bước theo bây giờ ngươi đang ghen hắn nghiến rằng không phải ta lắc đ ồ thở dài ta đã vạch trần chuyện ngươi thích ta ở trước mặt ngươi bao nhiêu lần rồi vì sao ngươi không chịu thành thật một chút hả s ơ không lại dừng bước ta không kịp dừng đâm sầm vào lưng hắn đột nhiên hắn t ú m lấy ta sau khi trời đất q u a y cuồng thì lưng ta nhói đau s ơ không ấn ta lên tường đá m ù i hương chỉ thuộc về đàn ông trên người hắn xâm nhập vào mọi giác quan của ta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 hơi thở ấm áp khiến tay ta ngư ngứa ta giật tay định gãi thì sơ không lại càng túm chặt ngoan nói thật ta im lặng một lát quả quyết đáp phía dưới máu c h ả y mạnh quá chắc miếng vải không thấm nổi nữa rồi chúng ta mau ra ngoài tìm nơi để đổi miếng khác đi cổ tay được thả lỏng ta thấy mặt sơ không sững sờ như bị x é t đánh ta thừa dịp t rụt tay về ôm lấy bụng bình tĩnh đi về phía trước ra ngoài thôi ta không b i ế t v ẻ m ặ t sơ k h ô n g đ ằ n g s a u t r ô n g t h ế nào c h ỉ n g h e t h ấ y t i ế n g h ắ n vỗ m ặ t thở d à y t h ư ờ n g thư ờ n g rồi lộ v ẻ âu s ầ u n g ư ờ i đúng là r ấ t t h a n h t h ư n l ú c đó dù mặt ta có d à y t h ế nào cũng không kìm được đ ỏ m ặ t hơi thở của sơ k h ô n g và hơi ấ m đ u n có t r ê n người đàn ông bây giờ vẫn q u ẩ n q u a n h bên t a y ta t a n g ử a m ặ t tét h lên trong c ơ n s ó n g l ò n g d ồ n d ậ p mẹ kiếp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 s a u không đã ổn định tinh thần xong l ấ y lẽ gián vẻ thường ngày nhìn ta vẻ chán ghét nói một người phụ nữ đã chết tưởng nhớ cuộc sống hạnh phúc lúc còn sống chỗ lúc nãy nhất định là do nàng ta dùng huyễn thuật tạo thành ảo cảnh bức t ư ờ n g kia là giả thì những thứ khác đương nhiên đều có thể làm giả ta gật đầu bồi ngùi đáp thì ra kẻ nhìn phật nhớ người thật sự mới là nàng ta s ơ không xoa c ầ m nghỉ một lá phừa nãy nàng ta nói tên mình là a la ừ chắc vậy đấy tên này có gì bất thường à không s ơ không quay đầu nhìn cái động như có điều suy nghĩ ta chỉ nhớ tới một vài chuyện ở thiên giới đã rất lâu rồi thôi chuyện gì s ơ không liếc mắt nhìn ta đó là chuyện xảy ra trước khi người nào đó được hóa thành tiên có nói n ngươi cũng không biết khi nói còn nhấn mạnh cụm được hóa thành tiên đầy vẻ kỳ thị ta n h è o mắt bất mãn nhìn sơ khôn hắn không đợi ta nói đã tiếp lời kể ra ngươi có cảm thấy quỷ hồn vừa rồi giống ai không à hay nói cách khác là ai giống quỷ hồn kia ta khinh bỉ nhìn sơ khôn ai ngươi hả nực cười sơ khôn cười khẩy trong trí nhớ của ông đây người có thể ngốc đến mức như cô gái vừa nãy chỉ có kiếp trước của n g ư ờ i từng ngố đến không thể ngố hơn thôi n g ư ờ i không thấy kiếp đó của n g ư ờ i và nữ quỷ ngây ngô này cực kỳ giống nhau sao ta g i ậ t mình không phản bác lại lời sẽ không ngây mà lục lọi hình ảnh ngốc n g h ế c h kiếp trước so sánh với a la vừa nãy đúng là ở mặt đó hai bên giống nhau thật ta nghĩ kỹ a la nói tử huy là chồng của nàng ta chắc chắn lúc còn sống hai người họ phải yêu nhau nên mới lấy nhau có lẽ tử huy cũng thích a l a trong cái vẻ đã chết từ lâu này của a l a chắc chắn là gặp gỡ và yêu tử huy trước từ ngốc rồi ồ nếu nói thế tử huy muốn lấy ta ở kiếp thứ hai liệu có phải là một phần nguyên nhân vì ta cực kỳ giống vợ trước của y không ta đang suy nghĩ thì tiếng cười sang sảng của sơ không đã văng lên Hà hà hà! biết ngay người khác thích ngươi không phải vì ngươi có sức hút rồi thoải mái cả người ngươi có thể đừng cười hèn hạ như thế được nữa không nụ cười này của ta là nụ cười hả hê vừa bắt đầu cãi nhau với sơ khôn thì bỗng nghe thấy một tiếng hét k hàng cả giọng v h ò n g từ phương xa tới tướng quân hai chúng ta ngẩng đầu lên sợi ậ t dẫn theo mấy chục binh sĩ chạy từ trên chỗ nước nông xuống